Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Xoán Official, xin tiếp tục mời quý vị và các bạn chúng ta đến với cd về Thầy Khoan của tác giả Đỗ Ngát trong tập tiếp theo câu chuyện Thầy Khoan chữa bệnh và bắt ma. Bây giờ xin hẹn ảnh mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe câu chuyện này. Một buổi sáng đầu tháng 3 tại nhà thầy khoan, hai con linh vật châu và mực đang nằm, co, rúm run lên cầm cầm vì lạnh, con mực bấy giờ lên tiếng. châu này, hôm nay rét quá thôi, mà làm câu thơ tả thời tiết cho tao nghe cho nó ấm cúng xem nào. Con châu mặc dù đang run cầm cầm nhưng vẫn làm theo yêu cầu của đồng bọn, nó ngáp dài dưới ngâm. Ré tháng 3 bà già chít cấm, sang ra thiết nước tiểu vàng biết ngay thời tiết chuyển sang gió mùa thôi thôi mày im mồm đi. Bảo mày ngâm thơ cho nó ấm áp mày lại làm thơ Z tháng 3 bở rạc chít cỏng, mày trêu tao à? Con chó nó không chịu nó đáp thì chờ Z bỏ mẹ ra, làm thơ nó cũng phải hợp với hoàn cảnh. Thế thế này mày bảo tao làm thơ cho ấm áp, khác nào bảo người ta đọc điếu văn trong đám cưới. Về lại tao đang thấy là chuyển gió mùa sắp ấm đến nơi rồi, mày lại bảo tao im. Con chó thở dài ngoái đầu nhìn Thề Khoan đang khoác trên mình chiếc áo bông hôm trước đừng thằng khoái tặng nhân dịp sinh nhật mà bốc thương cho một người làng đến khám bệnh. Thầy khoanh vừa bắt mạch nghe người kia kể lể về bệnh tình thì vừa nhăn nhó. Tới anh còn trẻ như vậy sao lại bị đáy đường lạ, lạ thật đấy. Thằng khoái từ dưới bếp lên khoác trên mình cả tấm chân bông để dệt suyết đất. Nó vừa run cầm cầm vừa nói: tuổi mão mà chẳng đáy đường hả thầy? Nhà vệ sinh có không đi lại cứ đi ra đường. Kiểu này không khéo lây cho cả làng chứ chả đùa đâu. Thầy Khoan đang sẵn cơn khó chịu lại gặp thằng đệ tử nói leo. Thầy Cáo tiết đập tay xuống bàn. Nào cái thằng kia, mày để yên cho thầy khám bệnh. Cái chỗ cho mày nói leo hả? Ha? Khoái thấy thầy Cáo thì nó tiêu nghỉu đi vào trong nhà. Một lát sau trở ra, người kia đã về từ bao giờ. Chỉ còn thầy Khoan đang ngồi trên bàn uống nước. khoái lại gần rồi hỏi. Thầy ơi, anh ta khám bệnh có trả tiền không thầy? Thầy Khoan vừa uống trà vừa trả lời Ô hai cái thằng này Thầy khám bệnh bốc thuốc xưa nay làm gì có lấy tiền bao giờ À nhưng mà có Nó không trả tiền nhưng mà nó cho một miếng thịt ba chỉ ngon lắm Mày mang vào bếp nấu lên Nó nước cả nhà cùng ăn cơm Khoan nghe thấy có thịt thì nó húi hửng lắm Nó cầm miếng thịt chạy như bay vào trong bếp Vừa chạy nó vừa cười Buồn ngủ gặp cơn chiếu manh đang cơn chiếc đói gặp anh đái đường Hệ có cái ăn rồi Khoan lưới húi trong bếp một lúc thì nó đi ra Thế thầy khoan vẫn còn đang chấm ngâm bên bàn uống nước nó lại hỏi Thầy ơi sao thầy buồn thế có chuyện gì à Thầy khoan điền thở dài Không biết sao dạo này nhiều người bệnh thế Mà lại toàn là người chết trẻ Thầy cứ thấy lo quá thôi Cứ cái đàn này á thì hỏng hết cả một thế hệ Khói nghe thầy nói thì trượt cười lên rồi nó bảo Ôi giáo ơi tưởng cái chuyện gì Thầy thấy ở ngoài kia là con người Nhưng con thì lại thấy ngoài kia toàn là con bệnh thôi Thầy khoan chưa hiểu thì lại hỏi Sao lại là con bệnh Mày nói gì thầy không hiểu Thì đấy Còn thế con người ta ai chả có bệnh Không bệnh này bệnh kia Chẳng qua là nó chui chỗ này Nó nấp chỗ kia Chưa phát tác được Không ai biết Mà chả có bệnh Thầy trò mình cũng vậy Vậy nên là con suy ra mỗi người đều có một con bệnh Có phải không thầy Thầy khoan chống cầm kệt đầu tỏ vẻ đồng ý Mày nói cũng có lý Mà thôi Và xếp cơm thầy cho mình ăn và mày đi về bên ngoài từ sớm nghe bảo lão nghiệp ốm đau cái gì đó mày cũng tranh thủ sang xem thế nào đi dù gì thì cũng là bố vợ mày đó khoai hí hận đi vào trong bếp bưng ra mâm cơm với món thịt kho hai thầy trò chuẩn bị ăn cơm vừa trong miếng thịt và trong mồm thì thầy, thầy khoăn nhanh mặt mũi vừa nhè miếng thịt ra thầy bảo khoai mày mở cái nồi thịt kho ra xem có bỏ bánh muối nào ngã vào trong đó không cái tiên sư mày chứ kho muối chứ đâu phải là kho thịt mặn thế này thì ai ăn cho nổi Khoái giật mình vội cấp miếng thịt cho vào miệng Rồi nó cũng nhăn nhó Khoái lạ Sao thế nhỉ Sao thịt lại mặn vậy Thầy khoan tức mình đập mạnh tay xuống bàn Tiên sư mày chứ khoái ơi là khoái Thịt mày kho chứ ai kho mà mày hỏi Thôi không có cơm nước gì nữa Hỏng luôn cả miếng thịt ngon của người ta cho rồi Khoái bấy giờ tiêu nghịu vừa giọt mầm vừa nói Thôi thầy đừng giận Lâu nay cơm nước vợ con nó nấu Còn lâu ngày không làm cho nên con nếm nếm nó quá tay Thầy thông khám Để tin nữa trời đỡ rét rồi con đi ra ruộng Xem có cá tôm gì không Con bắt về làm món khác cho thầy ăn nha Thầy khoản vẫn chưa hít bực mình Thầy bảo Trời rét căm căm thế này cá tôm ở đâu mà bắt Mà thôi được rồi Nếu mày muốn thì mày cứ đi Nhưng mà không bắt được con cá nào thì mày biết tay của thầy Thầy đẩy mày xuống ao cho mà coi Khoai nghe đến việc bị đẩy xuống ao Trong cái thời tiết này nó bất giác run lên Vừa giòn xong mâm bát là nó Xếch kinh nơm đi luôn cho sớm chợ Dạ bị thầy đẩy xuống ao thì có mà chít Khoái đi rồi thầy khoan ngồi một mình buồn bã Thầy lại thở dài thườn thượt Chuyện có mộng có chừa cả làng đều biết Nhưng mà thầy thì chẳng có xu nào để cưới hỏi cho ra lẽ Có ít tiền dành dụng thì thằng đệ tử cũng trộm đi mua quần áo mất rồi Dạ áo không trả được tiền thì không có Bộng có mộng thì càng ngày càng to Làm cho thầy lo lắng mất ăn mất ngủ Giống như mà có ai thuê thầy chữa bệnh hoặc làm pháp sự gì đó để kiếm ít vốn cái vợ thì tốt quá. Vừa nghĩ xong thì trên ngoài cổng có người đi tới, người này lạ mặt thầy Khoan chưa gặp bao giờ, Ngày này vừa nhìn thấy thầy thì đã cúi đầu lễ phép. Dạ chào thầy. Thầy chưa tự hỏi thầy có phải là thầy Khoan chuyên chữa bệnh với làm pháp sự không à. Thầy bỗng nhìn tự dưng có người lạ tìm đến nhà, lại còn hỏi chuyện như vậy, cho nên thầy chắc đến 9 phần 10 Là những người này đến đây để nhờ mình làm pháp sự Phải chăng đây là cơ hội để kiếm tiền cưới vợ Thầy Khoan là một nụ cười rồi đáp Dạ chào anh, tôi là Khoan Anh vào nhà uống nước chờ rét qua anh nha Ngài đàn ông kia nghe thấy Khoan mời thì cũng đi vào trong nhà Ngồi xuống bên bán nước Thầy Khoan rót chén nước vối còn nóng hổi đưa cho người kia rồi bảo Anh đến tìm tôi chắc là có việc Anh tên gì để tiện tôi tiện xưng hô Người kia nghe thầy khoan hỏi thì ngập ngừng Một đắt sau bấy giờ mới trả lời Dạ thưa thầy, tao à. Thầy khoan chốt mắt nhìn hỏi à, Anh nói gì? Anh nói lại tôi nghe nào? Người kia lập tức bối rối Dạ thưa thầy, tao à. Thầy khoan lúc bấy giờ tỏ về tức giận thầy mắng Này canh kia Tôi có trẻ cũng bằng tuổi trai chú anh Anh xưng tao với ai hả? Người đàn ông kia lúc bấy giờ cười xòa trả lời <cười> Cần biết ngay mà. Kiểu gì thầy cũng giận. Thưa với thầy khổ lắm cơ. Bố mẹ con sinh ra đặt tên là Nguyễn Thanh Tao. À, thế cho nên mới có cư sự này đó. Ồ, thế hóa ra anh tên là Thanh Tao hả? Khổ nhỉ. Ông bà nhà anh đặt tên hiểm thật đó. xin nữa tôi nổi nóng mất khôn. <cười> anh thông cảm bỏ qua tôi nhé. Dạ không có gì đâu thầy. Thôi thật từ bé thì con cũng hay bị hiểu lầm về cái tên. Bây giờ vẫn vậy. Nào con có dám hỗn hào gì đâu. Con đến tìm thầy là có việc... Xin thầy giúp cho tôn kiếm bao nhiêu Nhà con xin lo đủ Thầy khoan ngày đến Có việc cần giúp thầy hỏi Thế nhà anh từ đâu tới Trong mặt mỗi anh không phải là người làng này Nhà có việc gì cần giúp cứ nói Tôi giúp được là tôi giúp được ngay Ngày đàn ông tên tao bây giờ khó khăn mở lời Dạ bầm thầy Chuyện này có chút khó nói Có cái gì đâu mà khó Anh cứ nói tôi nghe Người kia gái đầu khuôn mặt Của anh ta chợt đỏ bừng ngại ngùng Dạ thưa thầy Chẳng giấu gì thầy chứ con đến đây hôm nay Để nhờ thầy xem giúp cho thằng em con Dạ bố mẹ con mất sớm Nhà chỉ có hai anh em Thế mà cách đây đổ một tháng Em con đột nhiên bị bệnh lạ Ở, ở cái chỗ ấy Thầy khoan ngày đến đây thì dừng lại rằng hiểu Thế là em có anh tên gì hả ha? Bị cái chỗ ấy cụ thể là cái chỗ nào Nói rõ ra thầy mới biết có giúp được không chứ hả ha? Người đàn ông tên tao liền trả lời Dạ thưa thầy Em con tên là Nguyễn Văn Bố ạ Thầy khoan nghe nói thì giật mình Cái gì Vậy có nghĩa ai cũng phải gọi nó là bố hả ha? Người kia liền gật đầu Dạ cái cả thầy cũng phải gọi nó là bố Thầy khoan lườm lườm người kia tỏ vẻ tức giận Người này cũng biết hình như mình lỡ lời cho nên vội đành chữ à, à không Không phải thế Tên này nhà của nó là Nghĩa Thầy cứ cứ gọi nó là Nghĩa được rồi Thầy khoan bấy giờ liền gật đầu À ừ Thầy nghĩa bị bệnh gì Sao phải đến tận đây tìm tôi Ngài đàn ông tên tao bấy giờ vừa gãi đầu vừa trả lời Dạ thu thật với thầy Còn câu không biết Chỉ là cây bộ ấm chén của em con nó, nó, nó sắp dụng mất rồi thầy à Thầy khoan nghe nó nói như vậy Thì trượt giật nảy cả mình Làm rơi cả ly trà trên tay xuống đất Thầy bấy giờ lại trốn mắt rồi hỏi Cái gì Anh bảo là bộ ấm chén của em trai anh nó sắp dụng Sao cái việc nghiêm trọng như vậy mà anh cứ ấm mơ hoài á Thế đã chảy chưa đâu chưa Người kia bấy giờ liền trả lời Dạ rồi Em con cũng đã chạy chữa khắp các thầy thuốc trong ngoài huyện Nhưng mà không có khỏi Điều nay đã gần một tháng con không biết làm sao Thầy nghe được tiếng tâm của thầy Vì thế hôm nay mới đến đây nhờ thầy giúp đỡ cho Nhà có hai anh em chẳng may bị dụng mất Thì con bằng tụng bất thiếu với cha mẹ là không bảo vệ được em Xin thầy thương tình giúp cho tương cái bao nhiêu con xin trả đủ à Xin thầy cứu lấy em con Thầy khoan nghe câu chuyện có phần kỳ lạ thì lập tức nhận lời Đưa vào nhà cấp cái chấp đồ nghề đi ra nói với người đàn ông tin tao Ta đi ngay cho kịp đi Chậm chân vài hôm nữa tôi e là thánh cũng không chữa được đâu Người kia nghe thấy thầy xuất sắc như vậy thì cũng vui mừng khôn xiết lập tức đi theo Hai người sẽ đến ngoài đồng Thì thấy thằng Khoái đang trồng bông bắt cá Nó run dày Dưới ruộng mà mãi vẫn chưa bắt được con cá nào Đang lùi húi thì nghe tiếng của thầy Khoan Này Khoái à Không cá tôm gì nữa Theo thầy đi chữa bệnh nhanh lên Việc gấp lắm rồi Khoái quay lại thì thấy thầy đang đi cùng một người Lại còn ôm theo cả chấp đồ nghề Nó biết ngay là đi cứu người Vừa lội bị bõm bên bờ nó vừa đáp Thầy đợi con một chút Còn về nhà con cất cây nơm Rồi thầy cho mình đi Thầy khoan bây giờ liền xuôi tay Thầy khỏi Mày cứ giấu tạm ở đâu đó khi nào về rồi lấy Thầy khóa cửa rồi không vào nhà được đâu Đi ngay đi còn kịp Một tí nữa sợ chết mất người đó Đến nhà anh tao đây á Rồi mượn cái quần thay ra cho đỡ lạnh Chỉ khó một chút nha Khoai nghe tin như vậy thì cũng giấu đại chiếc nơm xuống dưới bậc Kinh dẫn nước rồi đi theo thầy Ba người đổi gió rét đi về phía nhà anh tao Phía sau thấy con mực đang nằm trên lưng con trâu run đến cầm cập Con trâu vừa đi vừa cầu nhau tiên sư mày chứ mày khôn như chó đó Lẽ lấy ra xem có đốm không Đi thì không chịu đi là bắt tao cõng đó Lười nó vừa thôi chứ Con mực bấy giờ vừa run dậy vừa háp dài trả lời Ngờ nữa Ông to khỏe thế này nhờ ti việc ông cung kêu ca Né rồi nó phóng xuống đất đi đến bên cạnh con trâu cứ như vậy ba người ngay vật cắm cuối đi trên đường làng hiu hiu gió bấc thỉnh thoảng có vài hạt mưa phùn rơi lấm tấm những cơn gió bắc thổi qua làm cho ba người có dũng lại bước chân cũng có phần trở nên chậm chạp địa mãi đến chiều tối Thầy hoàn cùng hai người đến nhà của anh tao lúc này trời cũng đã tối cảnh vật bắt đầu chuyển sang một màu sấm xịt rồi đen lại thiên nhiên lúc này khoác lên mình một lớp áo choàng đen thần bí Bóng đêm đã bắt đầu thực hiện quyền năng của mình. Cùng với sự che đầy của màn đêm, có những thứ tà ác đã bắt đầu ra khỏi nơi trú ngủ tiếp tục tìm kiếm, tiếp tục lên kế hoạch hại người. Trẻ càng về đêm càng lạnh. Anh ta mới hay thầy trò vào trong nhà, vội vàng đi pha ấm trà nóng mời khách. thầy khoan chẳng ngần ngại rót một chén đầy uống cho ấm bụng. Khói cũng đã lạnh run lên cầm cập nó không từ tốn như là thầy khoan mà nhắc cả ấm chè lên tu hừng ngực thầy khoan thế như vậy thì nhanh mạch ô cái thằng này bao giờ mày mới bỏ được cái cái thói anh thùng uống vạ thì á mất mặt thế anh tao lúc này cũng vừa trong nhà đi ra thầy khoan thấy anh thì hỏi tao này thế em trai của anh đâu tình hình thế nào anh ta ngồi xuống bên cạnh thầy nhặt ấm chè định rót nước uống Thì thầy ấm trà cũng đã nhẹ bấm đi Anh đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn cả ngày thầy trò Thầy khoan cũng sông hồ đến mức đỏ mặt Rồi cúi xuống điếc nhìn thằng khoái Nó thì lại chẳng mấy mày để ý Nó lên tiếng hỏi Này anh tao Nhà anh có cái gì ăn không Đói bỏ mẹ ra đó Lại còn uống nước chè xót ruột đó Chả chịu nổi Thầy khoan lúc bấy giờ đã chuyển từ sông hồ sang giận dữ Mà cái anh tao Thầy lào đầu cốc lên Thằng Khói một cái rồi nghiến răng nghiến lợi. Tiền sư nhà mày chứ. Mày bôi cho chất chấu vào mặt thầy mày thế hả? Khói vốn thật thà nhưng chẳng hiểu chuyện gì. Nó vừa kêu oai oái vừa chạy trốn quanh nhà. Anh tao thế vậy thì ra tay ngăn thầy khoan lại. Anh nói. "Ở kìa thầy. Thầy bình tĩnh. Khói nó nói đúng đó mà. Cả ngày hôm nay nó đứng miếng nào vào bụng đâu chứ hả? Lỗi cũng là tội tôi vô ý. Thầy đừng có đánh nó nữa thầy khoan vừa thở hồng hộc vừa chỉ tay vào mặt thằng khoái rồi mắng mày cút cút về ngay đi hả không có thầy trò gì với mày nữa cút đi cho khuất mắt tao khoái bị đánh đầu thì nó cấu quèn lại như đờ mếu tại thầy đó hở ra là thầy bắt nạt con thôi đã đói đã còn sĩ nữa được rồi về thì về chứ còn cũng chả thiết tha gì nữa câu nói của thằng khoái lại càng chọc tức thầy khoan thầy tức mình định phân cho nó cái ấm chè Nhưng chẳng nhớ ra là đang ở nhà người ta Với lại cũng được anh tao ngăn cản Cho nên thầy nhịn. Anh tao bấy giờ lên tiếng Ai chết Sao thầy cho lại trở mặt vậy Thời thế này nha Thầy vào xem giúp thằng em tôi Còn khoái anh nhờ cậu xuống bếp Nấu giúp anh nồi cơm Rồi chúng ta ăn Thôi thầy cho đừng án như vậy nữa Tôi tôi khó xử lắm Thầy khoan lúc này cũng nhận ra mình nóng nảy quá Vô tình khiến anh tao chia cười Thầy đã nắm chè xuống bàn rồi bảo thế được rồi, thầy cũng xin lỗi anh Tao, thầy nóng nảy quá thôi. Còn thằng Khoái đi vào trong nấu cơm đi. Nhớ là đừng quất tống cả hũ cơm và nồi cơm đấy nha, để thầy đi xem tình hình xem thế nào. Anh Tao lúc bấy giờ mới giãn cả cư mặt ra, vừa cười vừa nói. Thầy nói vậy là phải đó, mà thầy ơi, thầy đừng gọi là anh Tao nữa. tên đại nhà của tôi là nhân, thầy gọi tôi là nhân cũng được mà. Thầy khoan lúc bấy giờ mới cười xòa, được rồi. Thế thì gọi là anh Nhân, chứ gọi nhau là Tao ơi, ta biết thế nào gọi ai? Thế em trai của anh đâu? Để thầy vào xem qua xem thế nào. Anh Tao bấy giờ dẫn Thầy Khoan đi vào bên trong nhà. Con Trông bừng và cả con Châu cũng hiếu kỳ đi theo. Và đến cửa buồng thì con Mực chui vào trước, còn con Châu do thân hình to lớn quá mà bị kẹt lại ở ngoài cửa. Nó chỉ ngóc đầu nghìn cổ điên vào bên trong buồng mà hóng hớt. Anh nhân dẫn thầy đến bên một chiếc giường kê đên trong góc phòng, rồi chỉ vào trong một người tăng năm bất động ở trên giường. Ngài này thân thể gầy yếu, hai má tóp lại, mặt thâm quầng môi tím tái. Thầy Quan thuật nhìn lại tường lật thăng nghiện kinh niên, thầy bấy giờ chớp mắt nhìn. "Ôi trời đất ơi, có bị như thế này bao giờ hả? Sao mà hao đi nhanh thế? Này tôi hỏi thật, anh em không hút thuốc phiện đấy chứ?" Anh nhân nghe thầy hỏi thì lập tức lắc đầu. Dạ không thưa thầy Em tôi nói hiền lành như cục đất đấy Chưa bao giờ hút thuốc phiện Thuốc lào thì có thể khoan bấy giờ liền thở hắt ra Thế thì tốt rồi Tôi lại tưởng cậu ấy nghiện thì cũng đành chịu thôi Không phải thứ tốt để tôi xem nào Thầy khoan đưa tay bắt mạch Xem xét hồi lâu Vạch mồm vạch mắt ra xem ký lưỡng Thầy liền thở dài Cậu ấy suy nhược nhiều quá Tinh lực chẳng còn lại bao nhiêu Ấn đường thì tối đen mạch thì yếu Tôi e là khó Anh nhân nghe tin như vậy thì lo lắng Thưa thầy Thế em còn, có còn cứu được không À mà còn một chỗ quan trọng thầy chưa xem Có chỗ nào Anh nói tôi nghe nào Anh nhân tỏ ra ngượng ngùng Rồi lại tiến lại bên giường Ngồi xuống vạch quần người em ra cho thầy xem Và nhìn thấy thì thầy khoan Trật mắt há mồm tại liền thốt lớn Trời đất ơi Sao lại dân nông nỗi này hả ha? Con mừng trông thấy cảnh từng đó tiếng hám Mồm trợn mắt kêu Linh ăn ẳng rồi chạy ra ngoài Chạy ra ngoài cửa nó va vào con trâu đang đứng hóng chuyện Thế con mực có vẻ hoảng loạn Con trâu cũng cuống cuồng chạy theo ra ngoài Vừa chạy nó vừa hỏi Này! Làm sao đấy Sao mà chạy như là bụi bọn trộm chó nó đuổi thế hả? Trông thấy cái gì thế hả? Kể tao nghe với nào Xa quá ta đếch nhìn thấy gì cả Con mừng vừa thở hồng hồng vừa run rẩy lắp bắp kể lại Ôi mẹ ơi Châu ơi kinh lắm Con Châu sốt ruột nó liền khẽ gắt Cái gì kinh mới được chứ mày nói ra xem nào Úp úp mở mở như vậy biết đường nào mà lần sốt ruột quá Con mở nhìn thằng vào con Châu Cái ấy của cái thằng ấy á, nó xưng to như cái quả cà cá tím mày à Không có khi là phải bằng cái điếu cây á. Con Châu nghe xong thì nó nhếch mép Ôi giáo ơi tưởng cái chuyện gì Chắc thằng này nó yêu văn nghệ thôi Còn bậc nghe nó nói thì có vẻ khó hiểu. Quên luôn cả sự sợ hãi vừa rồi. Nó nghiêng đầu bảo. Sao lại yêu Văn Nghệ? Đi quan chó gì? Mày giỡn hơi à? Còn châu đáp lại gọn lỏn: À. Thì ông bà vẫn bảo là gái yêu Văn Nghệ thì vui. Cháy yêu Văn Nghệ thì bùi nhùi nó to. Có vậy thôi. Không sợ. Còn bậc nghe xong thì gạt phát đi. Ôi dồi ôi không phải. Không phải tự nhiên nó to. Ta thấy ở bên dưới cái của nợ ấy á. Còn cô cột là một sợi dây á, trông trông như là sợi tóc á, mà nguyên một búi cơ. Chính vì thế cho nên nó mới phủ nề lên như thế, chứ không phải như như mày nói đâu. Cần trầu nghe thích như vậy thì nó ngạc nhiên nó hỏi, Ô cái thằng này chả lẽ là bị điên à, ai để lại đi lấy tóc cột cái th th thứ ấy. Cần mực bấy giờ liền lắc đầu, Không, không phải là nó tự cột đâu, mà là bị ma hành. Cái búi đen đen cột chặt cái cuộn nợ kia không phải của con người. Nó bốc lên âm khí dày đặc lắm Tao nghi cái thằng bị ma hành Cho nên mới thế đó mày Con châu nghe xong thì gật gù, À cũng có khả năng là như vậy Thôi đi vào hóng tiếp xem lão già nói gì Đi nhanh đi Thế là ngay con vật Sau cuộc bình phẩm ấm chén Ở tất cả các lĩnh vực Từ thi ca sang đến đi học tâm linh quyết định đi vào trong nhà hóng tiếp câu chuyện vừa Và vào đến nơi Thì chúng nó nghe thể khoan hết toán cả lên Trời đất ơi thế này thì còn còn gì là người nữa hả? đưa nào ác thế? anh nhận nghe thầy nói thì chưa hiểu chuyện gì bèn hỏi lại. bẩm thầy thì nói về là sao à? thầy khoan sau một hồi chấn tĩnh thì thầy bảo, chắc là anh không thấy, nhưng mà cái bộ ấm chén của anh ấy không phải tự nhiên mà nó vậy đâu. anh ấy bị ma làm rồi. giờ con mắt của tôi đang thấy có một sợi dây trông như búi tóc của con gái cột chặt lít của nợ của anh ấy, cho nên nó mới xưng phù lên như vậy đó. Anh nhận nghe nói từ mặt mày tái mét, bắt giác nhìn xuống đúng quần anh chợt khép chân lại rồi run rẩy Thưa thầy, thầy nói thật chứ ạ? Sao mà, mà mà con nghe thiết thức cũng, cũng thấy nó thốn đến tận tim gan vậy ha Thầy Khoan gật đầu xác nhận. Phải, tôi thề là tôi nói thật đó, không phải công nhận là ác quá. thưa hỏi là xem bây giờ anh hay tôi bị cột như vậy, một ngày thôi đã không chịu được gì, nó chỉ là đến cả tháng. Em may nghe còn sống được đến bây giờ Đã là một kỳ tích rồi đấy Anh Nhân nghe vậy thì lại lo lắng Vậy thầy à Em con còn có thể cứu được không Thầy khoan bấy giờ liền quả quyết Cứu được Nhưng cũng phải nhanh lên Cứ được cái dây cột ra càng nhanh càng tốt Nếu không thì tôi e rằng chỉ vài ba hôm nữa thôi Thì cái bộ ấm chén của anh nghĩ chắc là nó rụng mất Anh Nhân nghe thích như vậy thì hoảng ngút Thưa thầy Con người chân mắt thịt không biết Sẽ thầy giúp đỡ gỡ cái đó ra khỏi người em con. Trên nó dùng mất thì thế sao em con nó có thể sống được à? Thầy Khoan bấy giờ liền gật đầu. Đương nhiên là tôi giúp, anh không cần lo. Thế nhưng mà bây giờ chưa được đâu. Anh Nhân bấy giờ lại hỏi. Sao lại chưa được vậy thưa thầy? Thầy Khoan hơi ngượng nhưng cũng ngập ngừng nói. Chả giấu gì anh, tôi đói quá rét run cả thân, thế này làm sao mà gỡ cho nổi hả? Ha? Anh nhận lúc bấy giờ mới nhận ra là mình đã quá vô tâm vừa đắp chân lên người cho em rồi cuối người nói với thầy Khoan. Con vô ý quá. Con mời thầy ra ngoài sơi cơm. Chắc là thằng Khoái nó cũng đã nấu xong rồi đấy. Con xin lỗi thầy. Vì con lo lắng cho em con mà con quên mất thầy chưa ăn gì. Thầy thông cảm cho con với ạ. Thầy Khoan bấy giờ liền xua tay rồi bảo. Anh lo lắng như vậy là phải đó. Nhưng bà tôi phải nói thật là tôi quá đói rồi. Anh bỏ quá cho tôi cũng ngại lắm Hai người vừa đi vừa nói chuyện Tiến ra đến bên ngoài Lúc này khoái cũng đang nấu cơm xong Và bầm mầm cơm đặt lên bàn Thì cũng là lúc Thế anh nhìn cùng với thầy khoan đi ra Thế vậy nó nhanh mồm Sao rồi thầy Tình hình của anh ấy thế nào rồi ạ Thầy khoan bây giờ đỉnh điên tiếng trả lời Thì anh nhân ngăn lại Thôi cả nhà ăn cơm đi rồi hãy nói chuyện Không thì e rằng á, mọi người không ăn cơm nổi đâu Thôi con mời thầy nha à, Mời Khói ăn cơm cứ tự nhiên nha Như ở nhà đấy Sau khi cả nhà ăn xong bữa cơm Thầy Khoan ngồi xuống trước bàn Chống tay liền chán Rồi thở dài khuôn mặt đầy buồn bã Khói thấy vậy thì đi đến bên cạnh thầy rồi hỏi Thầy ơi Thầy rốt cuộc lại nghĩ bị sao á Mà trông thầy có vẻ đăm chiêu như thế Thầy Khoan cũng chẳng giấu giếm gì Đem toàn bộ mọi chuyện kể lại Cho Khói nghe Khói nghe xong thì bất chợt nhăn nhó Nó nước nước bọt rồi cảm thán. Eo ơi kinh thế Con chỉ nghe kể thôi mà con đã thấy đau rồi. Không biết anh nghĩa phải chịu đựng nỗi đau ấy thế nào thầy nhỉ? Tại con bấy giờ liền thở dài. Ở thì đấy. Bây giờ thì cũng chưa biết phải làm như thế nào nữa. Quay bấy giờ liền nhanh nhậu. còn nghĩ trước mắt là phải tháo cái sợi dây đằng buộc cái ấy ra. Để lâu con sợ nó dụng mất. thế nghĩa đâu có thể sống nổi được thầy. Tại con bấy giờ trượt giật mình. Ôi thôi chết rồi Mày nói thầy mới nhớ Nhanh vào xem thế nào Thầy Khoan nói xong vội vàng Đứng lên chạy vào bên trong buồng Anh nghĩa lúc bấy giờ đang nằm trên giường Nhăn nhó đau đớn Anh Nhân đang ngồi bên cạnh lau người cho em Thấy thầy vào thì anh Nhân liền đứng lên nhường chỗ Thầy Khoan ngồi xuống bên cạnh Đưa tay xem xét chỗ bị sưng đỏ Của anh nghĩa mà lắc đầu Bị nặng quá Thế bây giờ thì gỡ cái dây cột ra trước Rồi còn việc gì từ từ ta tính Anh nhân thẳng khoái giữ chặt người cậu nghĩa lại cho thầy. Nghe thầy nói thì anh nhân cùng với thẳng khoái lập tức nhảy bổ lên giường giữ chặt tay chân của anh nghĩa lại. Thầy khoan nuốt nước bọt, khuôn mặt của thầy tập trung cao độ, chuẩn bị làm phép gỡ sợi dây. Thầy lấy ra từ trong túi một lá bùa rồi đốt lên, hồi quạt tay vào cả trên người anh nghĩa rồi nhắm mắt thở ngắt ra. Thầy run giấy đưa tay chạm vào sợi dây, nâng cột chật phần dưới của anh nghĩa. Ngay lập tức bàn tay của thầy cảm nhận được một làn hơi lạnh thấu xương phát ra từ sợi dây. Thầy vã cả mồ hôi cố gắng tập trung làm nhẹ nhàng nhất có thể để anh Nghĩa bớt đau. Khi bàn tay của thầy đang lần mò nút thắt chuẩn bị tháo sợi, dây thì anh Nghĩa mở bừng mắt và nghe toán cả lên. Khuân mặt đau đớn đỏ lên tí tai như là người say rượu. Anh Nghĩa vùng vẫy quấy đạp lung tung. Thằng Khoai cố gắng giữ chân hai chân anh Nghĩa nhưng anh ta dĩ dụa càng lúc càng mạnh. Hoài hít một cách đành phải ngồi luôn lên chân của anh ta, cầm người đặt chân anh ta xuống giường, Thể Khoan bây giờ lên tiếng trấn an. Sắp xong rồi, cố lên chút nữa. Anh Nghễ lúc này nhìn đầu phát điên la hét vùng vẫy, cắn răng vào mùi đến bật cả máu. Thể Khoan cố hít sức tháo sợi dây buộc nhưng không được, dường như nó có linh tính, thể càng cố sức tháo thì nó lại càng siết chặt lại. Cái đầu đớn quặn thất kiến cho anh Nghễ cầm người lên, muốn nấn văng cả hai người đang giữ mình. Cái em chạy đầu đến anh nhân lo lắng đến phân khớp lên tiếng trấn an em. "Cố lên, cố lên em sắp xong rồi, cố lên một chút thôi mà." Thầy Khoan lúc này đang toát cả mồ hôi đầm đìa, thầy mở thở từng hơi nặng nề rồi thầy lắc đầu. "Không được rồi, không tháo ra được phải cắt thôi." Anh nhân nghe tiếng như vậy thì giật mình hỏi, "Thưa thầy, cắt là cắt cái gì ạ? Cắt cái đó chứ còn cắt cái gì?" Anh nhân lúc bấy giờ tỏ ra hoảng hốt anh lắc đầu ôi không được đâu thầy cắt cái đó thì em con chết mất không cắt cũng chết phải cắt thôi nói rồi chẳng kịp để cho ai phần đứng thầy khoan bấy giờ rất khoát luồn con dao vào bên dưới sợi dây con dao phát sáng ánh vàng màu vàng kim nhẹ nhẹ rồi nhanh chóng lướt qua cắt đứt sợi dây đang ngày càng xiết chặt giây phút sợi dây bị cắt đứt thì một điều kỳ dị xảy ra sợi dây như biến thành một sinh vật sống màu đen dài hoàng. Nó rơi xuống đất rồi lập tức triển bò như loại rắn hướng ròng cửa bỏ chạy. Thầy khoan bấy giờ điên hết lớn, mực chặn nó lại, không được để cho nó chạy. Cẩn mừng nghe thấy tiếng của thầy gọi nó chạy vào trong nhà, đống đốc gặp phải tứ thảo vật kia đang chạy ra, nó lập tức đuổi theo. Sợi dây di chuyển với tốc độ chóng mặt, nhanh chóng luồn lách chạy ra ngoài cầm. Con chó đang nằm ngủ ngoài sân hoàng gỗ đứng dậy phóng vút ra đường đuổi theo. Hai con vẫn cùng với sợi dây kỳ lạ mất hút trong màn đêm đen đặc dĩ nhiên là thầy khoan thấy và nghe được con mực còn những người khác thì không trông thấy gì anh nhìn nghe tiếng của thầy khoan quát lớn thì cũng định lên tiếng hỏi nhưng rồi lại thôi vì bây giờ tình hình của em trai đang gặp nguy cấp anh thấy thầy khoan thở phào nhẹ nhõm thì hỏi thầy ơi sao rồi đã tháo được chưa xong rồi thả cậu ấy ra đi anh nghĩa lúc này cũng không còn quẫy đập nữa rũ rượi như một cái xác không hồn Thầy Khoan bây giờ bảo hãy để cho anh nghỉ ngơi rồi tất cả ra ngoài nói chuyện. Mọi người theo tiếng nói của thầy Khoan đồng loạt bước ra ngoài để nói chuyện. Anh nhân sau khi vệ sinh cho em, đắp chân xong thì cũng đi ra ngoài. Ra đến nơi thì thầy Khoan đang ngồi chấm ngâm uống trà. Anh ta dón dến lại gần ngồi xuống rồi hỏi. Thầy à, em con nó no không sao chứ thầy? Thầy Khoan bấy giờ liền lắc đầu. Tình trạng của cậu ấy bây giờ thì khó nói lắm. Tuy sợ dây kia đã được tháo ra. Nhưng cậu ấy bị nó cột chặt trong thời gian dài Ta e rằng khó có thể hồi phục lại được như cũ Thằng gói nghe vậy thì nó liền báo Ý ý của thầy là à, cái ấy của anh nghĩa Phải Ta e rằng nó không thể khôi phục lại được như trước Sau này Đừng vợ con chắc chắn sẽ khó mà thành Anh nhân nghe thế như vậy Thì liền thở dài Thưa thầy Khi nãy con nghe thầy nói cắt cái đấy Con lại cứ nghĩ thầy định cắt luôn cái bộ ấm chén của em con Thế nhưng mà rồi không phải như vậy Thế nó vẫn còn sao lại không dùng được nữa hả thầy Thầy khoan bấy giờ liền giải thích Anh có điều không có biết thôi Cái ấy tuy nhỏ nhưng lại cực kỳ quan trọng với đàn ông chúng ta Bởi thế người ta gọi nó là của quý Khi nãy ta cắt là cắt cái sợi dây buộc vào nó Thế nhưng mà ta đã nói rồi đấy Cậu ấy bị thắt lại trong thời gian dài Sẽ đến sung huyết sưng tấy. Bây giờ chỉ, ta chỉ có thể cắt cho cậu ấy mang mấy thằng thuốc. Vừa uống vừa đắp. Còn có phục hồi hay không thì còn thu thuộc vào số mệnh của cậu ấy. Anh Nhân gật đầu ra chiều đã hiểu. Trần cất tiếng hỏi. Thưa thầy. Khi nãy con nghe thầy nói mực mực gì đuổi theo thầy bỏ ai vậy? Thầy khoan bấy giờ liền giải thích. À. ta là tôi đang bảo con mực. Là con chó linh vật của tôi. Chắc mọi người không thấy nhưng mà sau khi mà tôi cắt đứt sợi dây. Thế cây sợi dây đấy như biến thành vật sống Chân bò mà bò chạy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi thực hiện tượng lạ như vậy đó Thế nên là tôi mới bảo con mực đuổi theo cái thứ đó Xem rốt cuộc nó là cái thứ gì Mà lại có thể biến hóa được như vậy đó Anh nhân gặt đầu đáng hiểu Thầy lại lấy ra giấy bút viết vào một toa thuốc Bảo anh nhân đợi khi trời sáng Thầy hãy đi mua theo những gì thầy viết đem về nấu lên cho em trai uống Còn phần bã thì đắp lên trên vết thương tạm thời như vậy, còn thầy tìm hiểu rõ nguyên nhân rồi sẽ có biện pháp để chữa trị kịp thời. cái này thì phải chờ con mực quay về. anh nhân nhận lấy tòa thuốc, anh cúi đầu cảm ơn thầy rồi đi vào bên trong nhà. thằng khoái cũng xin phép đi ngủ trước, chỉ còn lại một mình thầy ngồi uống trà lặng lẽ ở sân, lâu lâu lại ngóng ra ngoài cửa như chờ con mực quay trở về. thời gian kinh như vậy lặng lẽ trôi đi trong màn đêm tĩnh mịch thầy khoan ngồi chờ mà ngủ gật lúc nào không biết. Trần có tiếng con mực sủa ông ông làm cho thầy tỉnh giấc. Nhắm mắt nhìn kỹ thì đúng là con mực và con trâu đã trở về. thầy sút sáng liền hỏi: sao? có tìm hiểu được gì không? sao đi lâu vậy? Con mực ngồi xuống bên cạnh thầy nó lườm lườm con trâu rồi kề với thầy như thể mách tội con trâu. Con cũng tìm được đôi chút. Còn về phần tại sao về trễ thì ông đi mà hỏi cái con trâu kì kề. Thể Khanh khó hiểu, đưa mắt nhìn Châu, Có chuyện gì hai đứa mày lại cãi nhau. Còn Châu tỏ vẻ khó chịu. Có một tí chuyện mà cũng kể lệ như đàn bà khó chịu thật chứ. Thể Khanh câu mày, thế rốt cuộc là chuyện gì kể cho thầy nghe? Con mần vẫn có vẻ bực mình nó kể. Tôi đuổi theo cái thứ ấy nó chạy nhanh lắm, tôi thì cũng phải dùng hết sức mới bắt kịp nó. Thấy nó đang chạy về cuối làng, cái chỗ ấy có một cây gạo to lắm. Trong đêm phát ra âm khí mạnh đen đặc cầm buộc khoảng Tôi còn nghe thấy phát ra tiếng riêng rỉ Rồi khóc lóc của một người nào đó Tôi sắp đuổi đến chỗ cây gạo chuẩn bị tóm được cái thứ quái quỷ kia Thì cái thằng châu này chính nó gọi giật lại Thì nó gọi có việc gì? Nó phát hiện được gì hả? Nghe hỏi thì con mực lại càng thêm phần bực mình nó báo Tôi nghe nó gọi tôi giật mình quay lại Từ nó phát hiện ra cái gì Thì ôi mẹ ơi ông biết là nó nói với tôi gì không? Kể thì kể hết đi, cứ ngắt quãng nghe tức bỏ mẹ. Đấy nha, ông nghe thôi mà còn tức á. Ông có biết lúc ấy tôi phát điên thế nào không? Tôi nghe nó gọi tôi quay người lại, nó bảo với tôi thế này. Này, mày có thấy cái gì kia không? Cái làng này nhiều trâu cái đẹp thế nhờ, kia kia. ban đêm mà còn có con trâu cái đang ăn có kia kia. Ngay đến đây thầy khoan quay sang nhìn con trâu. Nắng ngượng ngùng cúi mặt thầy khoan thở dài. Gồm nữa còn lạy bố thì chết rồi còn mê gái ha? Còn chồng nghe thế như vậy thì nó không chịu nó cãi. Gái thì ai chả mê? Mê gái đầu thai mê hết. Tôi đã đầu thai đâu? Tất nhiên là tôi phải mê rồi. Thầy con bấy giờ lắc đầu cạn lời với con trâu. Quay lại với con mực thầy hỏi. Thế rồi làm sao nữa? Câu chuyện tiếp theo nào? Con mực nó thở dài chán nản nó nói. Thì tôi quay lại nhìn một cái đen lúc là quay ra thì chả thấy cái thứ kia đâu, tịch tăn cái thôi mà nó đã biến mất không có dấu vết, tôi cũng đánh hơi tìm kiếm rồi, thế nhưng mà càng lại gần cây hoa gạo thì lại càng ngửi thấy mùi âm khí nồng nặc, cái thứ kia chắc chắn trốn vào đấy. tôi kỳ tìm nghiền lên cây gạo thì thấy trên đó thấp thoáng một bóng người đàn bà tóc tai rũ rượi, mặc một bộ quần áo màu đỏ, vắt vẻo trên đấy, mà vừa cười vừa khóc điên dại vậy. tôi định lên nó xuống hỏi cho ra lẽ thì nó vứt em một cái. Một cơn cuồng phong ập lên Cuốn hết tôi ra Lúc mà cắt bụi tan đi thì chả thấy gì cả Âm khí cũng biến mất Vậy nên đành phải quay về thôi Thầy khoan bấy giờ liền bảo Nói như vậy thì cái cây gạo Và người đàn bà kia đều đáng ngờ Có lẽ là cái chuyện này Có liên quan đến chúng Cơ mà sao lại quay về muộn thế Lẽ ra phải về từ lâu rồi chứ ha Còn bằng bấy giờ vừa ngôi giận Thì lại bị câu hỏi của thầy khoan Lại chọc tức Nó quay sang hất hàm về con châu. Thì cũng tại nó thôi. Cái lúc quay về nó còn chả chịu về. Quay ra tắn tỉnh cái con châu cái kia. Mà khổ nỗi cái con châu kia có thấy nó đâu. Cứ một mình nó đi quanh ở đó nói ra mấy lời nghe đến buồn nôn. Thì kéo mãi mà nó chả chịu về. Phải đến khi con châu kia nó bỏ đi. Thì hắn mới chịu về đó. Thành ra nó lâu vậy đó. Thầy khoan lắc đầu nhìn về con châu rồi bảo. Ai dạ ai thật không ngờ châu mà cũng biết tán gai hả, lỡ cả việc quan trọng. Con châu tiêu nghỉu do vẻ hối lỗi rồi nó bảo. Thôi tôi biết rồi, nói mãi thôi. Còn gì mà chả biết tán gai, nếu không thì làm sao mà duy trì được nói giống hả. Thôi thì lần sau tôi không như vậy nữa là được chứ gì. Nghe nó nói cũng có phần đúng, thầy khoan không chỉ ứng cứu nữa mà quay ra nói với hai con linh vật. Thôi được rồi, lần này coi như là rút kinh nghiệm nha. Thầy tranh thủ nghỉ ngơi đi xa mai còn nhiều chuyện phải làm lắm đó Là xong câu đó thì Thầy khoan cũng đi nằm buổi đêm nữa lại trôi qua Sáng hôm sau Thầy khoan Thấy anh Nhân đi đâu về thì hỏi Anh đi đâu về mà sớm quá vậy Có bận gì không tôi có chút chuyện muốn hỏi Anh Nhân mấy giờ liền dơ Mấy thằng thuốc liền rồi trả lời Dạ thưa thầy Còn đi mua thuốc cho em con về Có việc gì sao thầy Thấy như vậy, Tề Khoan bảo thằng Hoài đi sắc thuốc, còn anh nhân lại bên mình để thỉnh hỏi chuyện. Anh nhân này, tự hỏi cái này anh phải trả lời thật chứ tôi biết nhé. Ở làng này có chút nào cô ma không? Anh nhân nghe Tề Khoan hỏi thì giật mình, anh bối bố rối rồi hỏi lại. Sao tự nhiên thầy lại hỏi như vậy a? Có chuyện gì sao thầy? Tề Khoan bấy giờ liền trả lời. Thôi thật là tôi nghi ngờ chuyện của em anh có liên quan đến ma quỷ ở làng này tác oai tác quái hại người. Và em của anh là một nạn nhân Đêm qua hai con vật của tôi cũng đã đi tìm hiểu Nhưng chưa rõ ràng Vậy nên bây giờ tôi mới hỏi anh lại cho chắc Anh Nhân nghe thầy nói Thì gật đầu tỏ vẻ đã hiểu Anh cao mày suy nghĩ một lát rồi trả lời Thầy biết đấy Làng quê thì chả thiếu gì ma quỷ Làng tôi cũng vậy Còn hai chỗ ở làng tôi đều bị đồn là có ma thật thật với thầy là tôi không tin lắm Về những cái chuyện ấy Nhưng mà nay thầy hỏi thì tôi xin được trả lời Hai chỗ ấy là cánh đồng mã nơi cần lang tụ tập trung chôn cất, cả một chỗ nữa là cây gạo cuối làng đó. Thầy còn nghênh nhắc đến cây gạo thì cuối cùng tò mò hỏi: "Anh kể cho tôi nghe về cây gạo cuối làng đi, sao chỗ đó lại có ma hả?" Anh nhân trông thấy thầy Khoan có vẻ nghiêm túc thì thở dài rồi kể. "Thật ra cái chuyện này con cũng chỉ kể lại, không biết là có thật không, chuyện nó là thế này." Anh nhân kể lại câu chuyện cây gạo cuối làng cho thầy nghe, có thể thì nó là như vậy ở đó khoảng hai bên năm trước ở làng sẽ đã một câu chuyện đau lòng. Rớ là trong làng có một cô gái tên Đào, cô Đào xinh đẹp nết na hoàn điển, tới vừa chăng tròn khi đó chẻ làng mấy cô nào như điếu đổ, nhưng mà cô lại đem lòng thương anh con trai mồ côi tên Tạo. Chuyện tình của hai người trong sáng như bao câu chuyện tình thu ấy, họ yêu nhau hồn nhiên như lắm mây trời. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như chuyện tình của họ có một kết kết viên mãn, nhưng ông trời thật biết trêu đùa người. Một biến cố xảy ra khiến câu chuyện tình đẹp như trong tranh Hóa thành một chuỗi bi kịch kéo dài cho đến tận bây giờ Sợ là lúc ấy trong làng có gia đình Lão Tiệp Nổi tiếng là giàu có nhất làng Lão Tiệp có một người con trai tên là Khắc Tên này cũng chẳng phải người tốt đẹp gì Suốt ngày đều rượu chè cờ bạc bê tha Lại còn chuyên bắt con gái nhà lành vì làm vợ Ai không thuận hắn nghĩ đủ mọi cách ám hại Đến khi nào thuận hắn thì thôi Vì chẳng hắn có tiền của lại có quan hệ rộng Nên hắn tăng hồ mà không hách quanh trời bằng vung. Rồi đến một ngày hắn để ý đến cô đào. Hắn vốn định dùng lời ngon ngọt và tiền của cũng như quan hệ để ép cô đào về theo hắn. Thế nhưng cô đào bột mực từ chối vì đã thương anh tạo. Hắn biết chuyện thì vô cùng tức tối. Hắn đã dựng nên một màn kịch để ép cô đào về theo hắn. Vào buổi đêm không chăng sao, hắn cho người đem dấu áp viện vào trong nhà cô đào rồi vô vại cho cha cô đào buôn bán hàng cua cấm. Cất đồng cụ vào trong tủ. Cô Đào lúc ấy biết rằng cha mình bị oan nhưng không thể làm gì, đành thuận theo tiền khắc, hy vọng hắn sẽ cứu lấy cha cô. Âm thành công, tiền khắc chiếm đoạt cô Đào như ý hắn muốn. Còn về của anh Táo sau khi cô Đào trên tay đầu gỗ lão đầu xuống giếng nhà tự tử. Cô Đào biết tin vô cùng buồn bã muốn chết theo người yêu, nhưng cô biết cha mình vẫn còn trong ngục, cô phải sống để nghĩ cách cứu cha con năn nỉ tin khắc kết lời Nghi vọng hắn giữ lời Thả cha cô ra nhưng không Sau khi chiếm đoạt thân xác cô đào Thì hắn trở mặt Không những không thả cha cô đào Mà còn lệnh giết chết ông cụ trong ngục Rồi dựng lên câu chuyện ông cụ sợ tội Nên đã tự sát trong tù Cô đào biết tin cha chết Thì đau khổ tuột cùng cô lập lời thì rằng khiến cả nhà tin khắc chết trong đau khổ cô lấy cớ quay về Lo hậu sự cho cha Rời khỏi nhà của tiên khắc Sau khi tất cả đều ổn thỏa Cô đào quay lại nhà hắn với quyết tâm trả thù. Cô đã khéo léo lấy lòng của gia đình hắn rồi lén bỏ thuốc mê vào đồ ăn, thành công làm cả nhà của hắn bị mê man. Sau đó chính cô từng thất cổ người trong gia đình đó. Sau cùng cô phóng hỏa đốt nhà dưới châu cổ chết trên cây gạo cuối làng. Sau khi cô chết hoát thành một nước quỷ đêm đêm ngồi trên cành cây gạo khóc lấp, nhiều người trong làng có việc đi ngang qua vào ban đêm đều bắt gặp hình ảnh cô ta mặc bộ quần áo màu đỏ bìm bít, bít máu, Tóc tài rũ rượi giờ đến gốc cây ngồi ôm mặt khấp tì tê giận người. lẽ ra câu chuyện ấy cũng chẳng có gì nếu như cô ta không hại người. vài năm gần đây người làng cho rằng cô ta thường xuyên biến trở lại hình dạng cũ xinh đẹp mà quyến rũ những người đàn ông. cuối cùng cô ta hút hồn họ để họ chết từ từ. cũng có người bị như em trai anh nhân. Trước đó bị cột lại rồi cuối cùng không cứu được mà mất mạng. Thầy Quan nghe xong câu chuyện thì thở dài. Quả thân là một câu chuyện buồn. Nếu đúng như vậy thì thật cô ta cũng có phần đáng thương. Nhưng mà nếu đã hại đến mạng người thì quả thật cô ta đã đi quá xa rồi. Khó lòng mà có thể tha thứ. Anh Nhân nghe thầy nói vậy thì tò mò hỏi lại. Thầy nghi ngờ sự việc em tôi có liên quan đến cô Đào. Rồi vào những gì anh kể. Và cả những gì đêm qua Hai con vật của tôi tìm hiểu được Từ từ chắc chắn đến 7-8 phần Em trai của anh là bị cô ta hại Nhưng vẫn cần phải điều tra lại Tôi e rằng vẫn còn một khúc mắc Thầy còn nghi ngờ gì sao Tôi vẫn còn vài chỗ nghi vấn Rồi làm ma quỷ thì cũng phải có lý do Mới giết người Nếu như cô ta thực sự giết người Thì chỉ việc giết chết luôn là xong Sao phải hành hạ người ta Việc này tôi tìm hiểu thêm Anh cứ tạm thời để tôi điều tra Có gì tôi sẽ giải quyết anh cứ an tâm sau cuộc nói chuyện với anh nhân thầy khoan bế giờ trầm ngâm uống trà suy nghĩ điều gì, thầy thằng khoái đi ra ngồi xuống bên cạnh để hỏi chuyện. thầy đem toàn bộ câu chuyện kể lại với khoái, rồi thầy chuẩn nảy ra một ý thầy nói: khoái này, đêm nay thầy cần mày giúp thầy một chuyện. chuyện gì vậy thầy? thầy nói con nghe, là mồi bắt quỷ. khoái nghe đến thầy khoan bắt mình làm mồi bắt quỷ thì nó dẫy nảy cả lên. ôi dồi ôi không được đâu thầy. Sao thầy cứ dồn con vào cái chỗ nguy hiểm thế thầy? Ngồi nhớ nó cũng cột lại con nhanh nghĩa sao? Thì thầy cứu mày. Mày có sao đâu mà mày sợ? Không được đâu. Nguy hiểm lắm. Con còn vợ con ở nhà nhớ nó cột lại nhanh nghĩa thì con chết. Làm sao sống được? Còn môi cái bộ ấm chén hỏng thì còn đây làm người. Không được đâu. Mà sao thầy lại đi bỏ con? Thầy sợ à? Thầy khoan biết tính của thằng này nó nhát. Nên thầy cười giải thích. Mày còn trẻ á. Nó thích mày thích trai trẻ chứ thầy già rồi Sao mà rụ được nó vơi lại mày có vợ con có con rồi Lỡ có bị sao thì thầy cứu Chứ nhớ mà nó hại thầy thì ai cứu Mày có biết cái đích gì pháp thuật đâu Biết là thế Nhưng mà con sợ lắm thầy Sợ cái gì Mày nhát thế sao mà học đạo Rồi sau này thầy chít lấy ai chuyện nghề cho mày Lần này chịu khó đi Thầy hứa là thầy không để nó làm gì mày được không thằng quái Tuy nói trông vui vẻ gì nhưng trước lời năn nỉ của thầy khoan thì nó cũng đành đồng ý nó rụt rè hỏi thôi được rồi ai bảo con là đệ tử của thầy chứ? thì kế hoạch là như thế nào thì nói cho con biết đi. thầy khoan bấy giờ cười khà rồi bấy giờ chụm đầu bàn bạc với lại thằng khoái chỉ thấy nó gật đầu lia lịa rồi sau cùng nó nhận lời giúp đỡ thầy khoan ngồi đó nhấp chén trà nóng với khuôn mặt đầy đắc ý. phen này thì mày chết chắc rồi cái thứ ma quỷ Về hôm đó, giữa màn đêm đen đằng cứ một bóng người đàn ông đang lững thững đi trên con đường làng hướng về cuối xóm. Người này tay cầm chiếc diều nút lá chuối, vừa đi vừa tu ực, bước thấp bước cao vừa đi vừa ngả nghiêng. Người này đi trong vô thức hướng đến cái gạo cuối làng, vừa đi vừa nói nhảm trong men say và những tiếng nấc liên hồi. "Rượu ngon, quả thật là rượu ngon. Lâu lắm rồi mới được bữa sảng khoái như vậy đó. Phải chi mà bây giờ có một em xinh đẹp nữa." Cô chua cũng chỉ có đến thế mà thôi. Ngày này đứng hết bên gốc cây gạo rượi ngồi bệt xuống gốc cây mà uống rượu, đồng một lúc thì dựa luôn vào thân cây mà ngủ. Đột nhiên gió từ đâu thổi tới, trong men cây trúc trắng, người này chẳng mấy may để ý gì đến chung quanh, ngã cô ngấy khò khò như vẻ đã say khướt. Đột nhiên anh ta nghe thấy một tiếng gọi bên tai, tiếng nói thanh thoát như của một người con gái trẻ. Người đàn ông lờ mờ mở mắt, Dưới con mắt đã mở đi vì diệu Anh ta thấy một cô gái mặc bộ quần áo màu đỏ đứng trước mặt Ngày này cười sẵn sẵn rồi mở mắt ra nói Ồ em là con gái nhà ai mà đêm hôm lại đi ra chỗ này Cô gái kia che miệng cười khúc khích rồi cất tiếng trả lời Nhà em ở trong làng này Em đi chợ sớm thế anh là ai Sao trông anh lạ thế Ngày đàn ông từ một thớp diệu khản đi một tiếng rồi vừa cười vừa trả lời Anh hả anh là ai anh cũng chẳng biết anh là ai nữa cơ nhận ra người này say khướt đến mức chẳng nhớ nổi mình là ai cô gái nhuyển miệng cười hỏi anh này trời đêm lạnh quá em ăn mặc mỏng manh thế này em lạnh quá anh ôm em được không người đàn ông bấy giờ chớm mắt nhìn cô gái lúc này mới để ý thấy cô gái này có vóc người nhỏ nhắn khuôn mặt đầy xinh đẹp làn da trắng cùng với làn môi đỏ mỏng cô ta ngồi xuống bên cạnh hắn Mùi tóc thơm tỏa ra khiến cho ngán tặng người ngất. Hắn đánh liều chọn tê ôm cô gái rồi hỏi: Em lạnh hả? Anh ôm em thế này đã được chưa? Anh ôm em chặt hơn đi. Mà anh thấy em có đẹp không? Đẹp lắm, em đẹp lắm. Anh có muốn em thuộc về anh không? Ở muốn muốn chứ. Cô gái kia chỉ chờ có như vậy liền ôm đến người đàn ông kia để hắn ngã xuống đất. Còn ta bây giờ nằm đè lên người của hắn rồi nói vào tai. Vậy bây giờ em là của anh nha Mình sống với nhau hết đêm nay anh nha Người đàn ông kia lúc bấy giờ Cả người mềm nhũn cười lên một cách đầy sảng khoái Được chứ Không ngờ trông em như thế mà lại hư lắm nha Nhưng mà anh thích em ha Cô gái kia chỉ chờ có như vậy Cô mềm cười bắt đầu lần mò cười áo người đàn ông Trần người đàn ông nắm chặt lấy tay cô gái ngồi bật dậy Từ từ đã em Anh còn có bạn đi cùng Em có muốn gặp họ không Cô gái kia nghe thấy có bạn đi cùng Thì đột nhiên trột giả Cô ta toàn đứng lên từ người đàn ông túm chặt tay cô gái mà đè xuống đất Miệng của hắn cười khà Cái thứ ma quỷ Mày nhìn cho rõ đi ông mày là ai đây Trong lúc cô gái kia hoảng hốt Chưa kịp hiểu chuyện gì Thì người đàn ông này rút ra một lá bùa vàng Từ trong túi quần Định rắn vào chán cô ta Với trông thấy lá bùa cô ta giật mình Ngài đàn ông lúc bấy giờ cũng ngồi bật dậy, thao bỏ râu giả trở về nguyên dạng chính là thằng khoái. nó vùng tay ném chai rượu về phía cô gái nọ. Lúc này thì cô gái biết mình đã bị lừa, cô ta lắc mình biến thành hình hài quỷ dị. bộ quần áo màu đỏ bắt đầu sẫm lại. Móng tay mọc dài, đầu cô ta xóa tung ra trong gió. Như những con rắn đen ngòm đang ngoe ngoẩy, khuôn mặt của cô ta cũng bắt đầu trở nên biến đổi, nứt toác, da rẻ bong chóc để lộ ra những cơ bó sám xịt, cùng với đó là dồi bọ lúc nhúc chui ra từ miệng, hai con mắt đỏ ngầu, cái lưỡi thè dài cộng với hai hàng huyết lệ chảy xuống. Cô ta bay lơ lửng trên không chung cười lên thê thê. Thư đàn ông khốn kiếp, tại dám lửa tao, đã thế thì hôm nay mày phải chết. Nếu đoàn cô ta đỉnh túng cổ của khoái thì bất chợt từ trong bụi cây gần đó có một luồng ánh sáng lóe ra. Cô ta hoảng hốt giựt tay lại lòng ánh sáng đón đậm và thân cây phát ra tiếng nổ nhỏ. con nước quỷ quay đầu nhìn về phía phát ra ánh sáng. chợt từ bóng tối một con chó đen to như con bê lao ra bổ đến người cô ta. con nước quỷ tung người bay lên cao. con bận tấp hụt đành đứng chắn trước mặt thằng khói mà sửa lên. con nước quỷ bây giờ hơi đổi sắc mật nó quát, súc sinh mà lại còn dám cắn lén tao. Đã lập tức phóng lên những lọn tóc đen đúa Như những con rắn uốn lượn bay về con mực Con mực bị những sợi tóc cuốn lấy Nhất thời chưa thể thoát ra được kêu lên ăn ẳng đang lúc con nữ quỷ hạ nghi Thì lại có một luồng sáng nữa bay vụt tới Cắt đứt lọn tóc cứu con mực Nữ quỷ quay về luồng sáng đó Lần này từ trong ấy phóng vụt ra một con trâu to lớn Với cái sừng vàng lấp lánh Con quỷ nhếch mép cười Lại thêm một con súc sinh nữa Lần này nó tưởng rằng con trâu cũng giống như con mực, không thể với tới nó, thì nó cũng chằng thêm ba linh cao mà đứng giữa không trung, ngẩng cổ lên cười. Chân con trâu biến thành một hình dạng khác, nó đứng thẳng bằng hai chân, thân mình cứ bốc quẩn quẩn như một vị thần hộ vệ. Nó lao vào húc văng nữ quỷ linh cao. Nữ quỷ rơi bình xuống đất, chỉ chờ có như vậy con mực lao đến đè nghiến nó xuống đất, hàm răng sắc lạnh của nó nhe ra gầm gừ làm cho nước quỷ chết khiếp run rẩy cầu xin. Anh chó, anh anh tha cho tôi với, xin hãy tha cho tôi. Cần bừng cũng không đặng cánh xé con nước quỷ mà nó ngịch mồm về phía bụi cây rồi nói lớn. Lão già còn không ra từ chờ đến bao giờ chứ ha? Lần này thì từ trong bụi rậm, thầy quan bấy giờ bước ra với phong thái đĩnh đạc và thanh kiếm gỗ trong tay. Thầy tiến đến bên cạnh nước quỷ rồi liền tiến nói. Sao hả cô đào? còn định hại người nữa không? Nếu quỷ trông thấy người đến là một đạo sĩ pháp lực cao thâm Thì cả người run rẩy, Nó vội vàng cầu xin Xin thầy Xin thầy tha cho tôi tôi không có dám nữa Thầy khoan bấy giờ lại cười rồi hỏi Tha cũng được Nhưng phải nói rõ tại sao lại hại người Ta biết câu chuyện của cô thật đáng thương Ban đầu ta cũng không có ý muốn muốn bắt cô Thế nhưng mà cô đã hại đến mạng người Thì không thể nào tha thứ Cô nói rõ rồi ta sẽ giúp cô Không chịu cảnh ngạ quỷ này nữa Lúc này con nữ quỷ Vẫn đang bị con mực đèn nghiến xuống dưới đất Nó vừa khóc vừa kể Thưa thầy Tôi không muốn hại người Tuy nhiên bọn chúng thật đáng chết Tất cả chúng đều đáng chết Chúng ác lắm Chúng chiếm đoạt tôi rồi giết cha tôi Đàn đồng trên đời này đều vậy Chỉ là một lúc cạnh bã hàm mê sức dục Lòng đang giả xói độc ác hơn cả ma quỷ Tôi phải giết hết bọn chúng thì mới hạ lòng hạ dạ Tế Quân bấy giờ liền lắc đầu. Khẩm, cô nói sai rồi. Tản Đông trên đời này không phải ai cũng xấu như tiền khắc. Hoan hộ câu chuyện của cô đã trôi qua mấy chục năm. Cứ cô công đã giết chết cả nhà người ta, như vậy chưa đủ để cho cô thỏa mãn sao hả? Nữ quy nghe thế nói thì gầm lên muốn đứng dậy nhưng không thể thoát khỏi quân mực đang trấn giữ. Cô Tần lúc bấy giờ khóc nấc. Trời ơi, tôi đã sống khổ chết khổ. Người tôi thương cũng không còn, cha tôi cũng không còn. Nhưng lũ đàn ông tệ bạc lúc nào cũng còn Vì vậy tôi mới ở đây giết chết chúng Để chúng không thể hại đời những người phụ nữ như tôi Tôi làm vậy là sai sao á Thầy khoan bấy giờ liền lắc đầu Cô lại sai rồi Thầy được rồi Vậy để tôi cho cô gặp một người nha Thầy khoan lấy trong người ra một rỉnh nhân bằng dơm Rồi tháo lớp bùa rắn trên rỉnh nhân Một làn khói trắng bốc lên từ từ tụ thành một người đàn ông khuôn mặt hiền lành Anh ta nhìn nước quỷ mà riêng nước mắt nghẹn ngào Đào là anh đây Xin em đừng ác nữ em ơi Nếu quỷ trong tình hình bóng kia Thì ngạc nhiên thẳng thốt Anh Tào là anh Sao anh lại ở đây Anh vẫn chưa đi sao thể khoan khẽ giang hiểu cho con mực đi ra chỗ khác Nếu quỷ ngay lập tức bày đến bên cạnh Người đàn ông nó thương đến đau lòng khi còn sống Hai vòng hồn đoàn tụ trong nước mắt phong hồn của anh Tào ôm đi nước quỷ nước mắt đầm đìa Đào à Xin em đừng lầm ác nữ, bao nhiêu năm anh vẫn âm thầm dõi theo em nhưng không dám giang gặp mặt em. Giả rằng em còn giận anh đã bỏ em lại, nhưng mà Đào ơi, anh chưa bao giờ bỏ lại em. Suốt sống ngày trích anh vẫn luôn níu em, vẫn luôn dõi theo em. Nhìn thấy em lầm bác anh không đành lòng nhưng cũng không dám ngăn cản. Mày sao có thể đầy cứu vớt khi anh khỏi số phận oan hồn cho anh cơ hội đầu thai. Anh xin em, hãy buông bỏ đi đâu, câu chuyện của chúng ta đã qua lâu rồi. Nhưng kẻ đắng chít đều đã chít, em hãy trở lại hồn vía cho những người trước đây bị em hại, về cùng anh đầu thai kiếp khác. Anh hứa rồi cô đầu thai thành châu thành ngự thì cũng sẽ đi tìm em, nghe anh buông bỏ đi em. Nói về cơ duyên gặp gỡ thì thầy Khoan sau khi nghe đến câu chuyện người đàn ông tin tạo tự sát năm nào, đoán chắc với nhiều nỗi đau như vậy, anh ta chắc hẳn chưa đi đầu thai, vậy nên thầy đã tìm đến căn nhà hoang của anh ta. Mà tìm kiếm trong đúc thằng quái Đang ở đây dụ dỗ vong hồn nữ quỷ Trời thương cho thầy thực sự gặp được Vong hồn anh tạo cũng đang đau khổ dần vật Và thầy khoan thuyết phục được anh ta đến đây Để hồi hướng cho người yêu năm nào Thật may là mọi chuyện xuân xẻ Mới có cảnh tượng như bây giờ Nữ quỷ áo đỏ Trở về hình dạng nguyên Là cô gái xinh đẹp năm nào Cả đầu đồng ý với vong hồn người yêu Sự cả hai quỷ xuống trước mặt Thầy khoan nữ quỷ lên tiếng Thưa thầy Tội lỗi của con không thể xóa hết được. Này xin đừng hối cãi. Con xin trả lại nghít hồn viết đã bị bắt đi. Xin thầy cho con một cơ hội đầu thầy kiếp khác. Thầy Khoan chứng kiến câu chuyện thì cũng rượm rượm nước mắt. Thằng Khoái cùng với hai con vật thì nước mắt lưng trọng sụt rùi khóc thương cho số phận của hai con người khốn khổ. Bị đẩy vào kiếp cô hồn giã quỷ. con trầu miếu máu nói với thầy Khoan. Đấy, lão thấy chưa? Chưa đầu thai thì vẫn mê gái lắm ạ. tôi nói có sai đâu. Con bừng vừa quên nước mắt vừa nói Thôi, là đã giúp thì giúp cho chó đi Tại thế họ cũng tội nghiệp mà Thầy khoái ngừa cố đến trời rồi khóc Thưa thầy, giúp họ được bên nhau đi thầy Nhanh giờ còn về làng, con nhớ vợ con quá thầy ơi Thầy khoan tuy đang xúc động Nhưng rồi cũng phải bật cười trước những cử chỉ này Của thằng khoái và ngay con vật Thầy gật đầu lấy ra ngay nghỉ nhân bằng dơm Thưa hai hồn phách vào trong đánh buộc cẩn thận Rồi quay về nhà anh nhân tệ dùng hồn vía mà nữ quỷ trấn lại giúp cho anh nghĩa chưa khỏi bệnh. Ngày hôm sau khi anh Nghĩa tỉnh táo cũng lần lượt thầy cho khoan khoát lên đường trở về làng. Trên đường đi thầy Khoan ghé vào một ngôi chùa gửi làng, hai hồn phách đáng thương, duy nhờ các sư ở đó ngày ngày tụng kinh niệm Phật giúp họ sống đầu thai chuyển kiếp. Vậy là một hành trình nữa cũng đã hoàn thành, chuyến đi lần này để lại trong lòng thầy Khoan một dư âm sâu sắc. Ở đời có được tình yêu không phải dễ. Có đường rồi có thể duy trì được bao lâu Có thể cùng nhau sống hết kiếp hay không Lại là chuyện khác Xuyên cho cùng những người sống trên đời Không ai là không phải yêu Hy vọng tình yêu của mọi người đều bền chặt Đều hạnh phúc Nghe đến đây thầy chợt nhớ đến cô mộng Hạnh phúc của thầy ở đó Đời này thầy đã tìm được nó rồi Nghĩ vậy thầy cùng tìm cười Rồi cùng thằng khoái rào chân về làng Về với những hạnh phúc đơn sơ Mà ấm áp